50 Sắc Thái Chương 2 Tập 1 Tim tôi vẫn đập thình thịt, thang máy vừa dừng lại, cánh cửa trượt mở. Tôi lao ra, luống cuốn vấp phải chân, may mà không ngã xoài xuống sàn xa thạch. Tôi phóng thẳng ra cánh cửa, kính rộng mở, và đột ngột, thấy mình như tan chạy trong bầu không khí mát lạnh êm dịu, đậm hơi nước của Seattle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 Tôi chạy chầm chậm rời khỏi thành phố. Của phỏng vấn ban nãy cứ lẩn quẩn, hiện hiện trong đầu. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Ác là tôi đã phản ứng thái quá do tưởng tượng. Đồng ý là có thể anh ta thu hút, tự tin, đầy uy quyền và rất tự mãn. Xong mặt khác, anh ta kiêu ngạo, chưa kể cái kiểu cư xử hoàn hảo, toát ra vẻ chuyên quyền và lạnh lùng làm sao. Chính xác.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 Không thể tin là mình lại hỏi như thế. Đất ơi, nước xa dùm đi, tôi chui xuống trốn chưa rồi. Sau này, cứ mỗi lần nghĩ đến mấy câu hỏi đó, tôi lại cứ sống người vì xấu hổ. Catherine, Canavas chết tiệt. Tôi lít sang đồng hồ tốc độ, chưa bao giờ tôi lái xe thận trọng đến thế. Tôi biết ấy là vì trong tâm tưởng tôi vẫn có một đôi mắt xám,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 Tôi không bao giờ muốn gặp anh ta lần nữa. Tôi tự tán thưởng mình đã nảy ra quyết định này. Tôi mở nhạc và vặn to âm lượng, ngồi sâu trong ghế. Theo nhịp trống điệu rock indie và đạp thẳng chân ga khi lao ra đường liên bang số 5, tôi nhận thấy chiếc xe đang lướt buông vút, đúng như tôi muốn. Chúng tôi sống trong một khu nhỏ. Không nhiều khối nhà đủ kiểu gần ký túc xá WSU Vancouver. Bố mẹ Kate mua cho cái ấy một chỗ trong khu nhà này và tôi rất may. Mỗi tháng chỉ phải trả một số tiền thuê nhà tượng trưng. Suốt 4 năm như thế, khi xe dừng lại tại Bãi Đỗ, tôi đoán chắc Kate cứng đầu đang chờ đợi. Một bản mô tả tường tận từng chi tiết. Ờ, ít nhất Có phần ghi âm cho Kate, tôi hy vọng, không phải kể tỉ mỉ với cô nàng, những gì đã xảy ra. Anna, cậu, cậu về rồi. Kate ngồi trong phòng khách, với một đống sách, rõ ràng là đang ôm thi. Cô ấy đang bận một bộ bishama bằng dạ hồng, in những con thọ xinh xắn quen thuộc, mỗi kiểu ốm, các kiểu, hoặc khi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Lao đến vợ ông trầm lấy tôi Tôi lo quá Tôi mong cụ cậu về sớm hơn kia À, tốn nhiều thời gian Nhưng hiệu quả Tôi vậy vậy chứ máy ghi âm trước mặt Kate Anna, cảm ơn cậu vô cùng Tôi lại nợ cậu rồi Chuyện ra sao hả? Trong anh ta thế nào? Ôi không, bắt đầu rồi Cơn tò mò mang tên Catherine Cabernet Tôi chật vật Trả lời câu hỏi của Kate Tôi có thể nói gì đây? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. tớ chẳng muốn gặp lại anh ta. Anh ta... Nói sao nhỉ? Có vẻ nguy hiểm sao đó? Tôi khẽ sụt cổ. Anh ta có vẻ tập trung. Khá sâu sắc. Và trẻ nữa. Cực trẻ nhé. kid ngơ ngác nhìn tôi, tôi khẽ câu mày. Bực cậu lắm. Sao không đưa tớ cái tiểu sử ha? Anh, anh ta quay tới như con ngốc. Không chịu đọc thông tin cơ bản về đối tượng phỏng vấn ấy khi bụng miệng, thôi chết Anna, xin lỗi cậu, vậy mà tớ cũng không nghĩ ra. Tôi vùng vặn anh ta lịch lãm, hình thức, có vẻ câu nệ, cứ như người sống ở thời trước ấy. Cách nói chuyện thì cũng chẳng giống người hai mươi mấy. Rốt cuộc, anh ta bao nhiêu tuổi? Hai mươi bảy, chết thật Anna, tớ xin lỗi, đúng sao phải nói cho cậu biết nhưng tớ đang ốm mà. Tớ nghe ghi âm rồi biết bài ngay đây. Trông cậu đỡ rồi đây, đã ăn sức chưa? Tôi hỏi để đổi đề tài. Rồi, xúc cậu nấu lúc nào cũng ngon. Tớ thấy khỏe hơn nhiều. Kate mỉm cười, nhìn tôi cảm kích. Tôi liếc bắt nhìn đồng hồ. Tớ phải đi đây, Kate. Tớ còn một ca ở Clayton nữa. Coi chừng kiệt sức đấy, Anna. Không sao. Gặp cậu sau nhé. Tôi đã làm ở Clayton từ lúc bắt đầu đến học tại WSU. Clayton là một siêu thị độc lập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 đeo tai, máy nghe, vừa gõ máy tính, mũi khít vẫn còn đỏ ửng, nhưng có vẻ như cô nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong bài viết. Vẻ mặt căng thẳng, kết gõ bàn phím như điên. Tôi mệt và kiệt sức sau một chuyến đi dài, một cuộc phỏng vấn cam go và cơn choáng mang tên Clayton. Tôi gieo mình xuống ghế, lang mang nghĩ về tiểu luận chưa hoàn thành về những bài tập dở dang chỉ vì bắt kẹ với hắn Anna cậu phẩm vấn tốt đấy chứ tuyệt vời không tin nổi là cậu từ chối lời mời đi tham quan công ty rõ ràng là anh chàng này thích nói chuyện với cậu Keith liếc tôi treo gẹo mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên nhịp tim nghe thình thịch lý do không phải như Keith nói chắc chắn anh chẳng qua là anh ta muốn thấy là tôi thật sự là anh ta muốn thấy anh ta là chúa trời của những thứ bạn ta đang sở hữu bất giác tôi nhận ra mình đang cắn môi tôi lo Kate bắt gặp cử chỉ đó nhưng may quá cô nàng đang chăm chú vào bài viết tôi hiểu ý cậu khi nói anh ta hình thức cậu có ghi chép gì nữa không uhm, không thế này là tốt rồi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 Thật chứ, xem nào, thực tế là anh ta đã đề nghị cậu một công việc cái mà, bị tôi đẩy cho cuộc phỏng vấn vào khúc cuối, thế mà cậu làm ngon lành luôn. Cái nhìn tôi ngủ ý, tôi vừa liếc sang nhà bếp, thì cậu nghĩ sao về anh ta? Khổ thân, khi tò mọ kinh khủng, làm sao để cô nàng quên chuyện này bây giờ? Mình phải nghĩ đến điều gì đó mới được, nhanh nào. Anh ta là người tự chủ.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 Một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu. Này, sao cậu lại hỏi về chuyện đồng tính? Tôi sợ hết hồn luôn. Hỏi xong, tôi muốn cắn lưỡi luôn. Anh ta cũng bực đấy. Vì trên mấy mạng trang xã hội. Chẳng bao giờ nghe anh ta nói đến chuyện hẹn hò. Nhưng hỏi câu đấy khó chịu lắm. Khó chịu nhất là cả buổi nói chuyện. Cũng may không còn phải gặp anh ta nữa. Trời ơi, Anna! Hỏi thế có sao đâu. Mà tớ xem ra anh ta có vẻ... Để ý đến cậu đó Để ý mình Đến chiều này mà Kate còn đùa được Sandwich không Kate Có Tối hôm đó Tôi không nói gì thêm với Kristen Curry Không nói thêm Đủ nhiều Để tôi bình phục Khi ăn Tôi đã có thể ngồi nghiêm chỉnh Vào bạn Kate Viết bài Còn tôi viết luận Về test of The Duberville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 Những mãn sàn trắng lạnh ngắt, u ám, và một đôi mắt xám. Suốt những ngày nghỉ, còn lại, tôi túi bụi với việc học, và làm thêm ở Clayton. Kate cũng bận, cô ấy vừa phải biên tập lại bản thảo cuối của tờ báo, để trình tổng biên tập mới, vừa phải chạy đua với kỳ thi tốt nghiệp. Đến thứ tư, Kate... Có vẻ khỏi ốm và đã chui ra khỏi bộ pyjama len hồng rất có nhiều thỏ. Tôi gọi để hỏi thăm mẹ đang ở Georgia, nhưng bà cũng chỉ chúc tôi thi mi may mắn, rồi tiếp tục nói về việc sản xuất nến, vụ đầu tư mạo hiểm mới nhất của mẹ. Những vi vụ làm ăn không ngừng là tất cả đối với bà. Thật ra, mẹ tôi chỉ muốn làm gì đó để tiêu hết cái thời gian thừa thải. Nhưng mẹ chỉ có kiên nhẫn của một chú cá vàng Cứ mỗi tuần Bà lại thấy có cái gì đó mới hấp dẫn hơn Và khiến tôi lo lắng Tôi chỉ mong bà Không thấy chấp cả ngôi nhà Đang ở cho cái phi vụ làm ăn này Tôi cũng mong Dưỡng bóp Ông chồng mới Nhưng rất lớn tuổi của mẹ Nhận ra tôi đã không còn ở đó Nên cần quan tâm đến bà nhiều hơn Có vẻ như vị thế của Dưỡng bóp Vẫn chắc hơn Ông chồng thứ ba của mẹ rất nhiều. Công việc của con thì sao, Anna? Tôi ngừng ngừ một lúc, khiến bà càng sốt sắng. Tốt à? Sao thế, Anna? Con đang gặp gỡ ai à? Quái? Sao mẹ lại hỏi thế? Giọng bà đầy phấn khởi. Không đâu, mẹ. Nếu có, con đã kể cho mẹ nghe đầu tiên. Anna, con yêu. Con nên ra ngoài, gặp gỡ người này, người kia một chút. Con làm cho mẹ lo đấy. Mẹ, con vẫn ổn mà, dưỡng bóp thế nào ạ? vẫn như mọi lần, chiêu đánh trống lãng luôn hiệu quả. Tối đó, tôi gọi điện cho Dưỡng Gray, ông chồng thứ hai của mẹ, người tôi xem như cha, và vẫn đang mang họ ấu của ông. Chúng tôi nói chuyện rất nhanh, thật xa cũng không một giống một cuộc nói chuyện lắm, chỉ có tôi thăm hỏi, còn ông đáp lại bằng những tiếng ẩm ư, trầm trầm. Dưỡng Gray Không giỏi nói chuyện, nhưng ông còn sống, vẫn xem đá bóng trên tivi, nếu không sẽ đi chơi bowling, câu cá hoặc đóng bàn ghế. Chuyện Ray là một thợ mộc lành nghề, và nhờ ông tôi sống sâu sắc hơn. Mọi chuyện ở chỗ dược vẫn ổn. Tối thứ sáu, khi Kate và tôi đang bàn nhau, xem nên làm gì, cả hai đứa đều thèm thoát khỏi việc học. Hỏi việc làm thêm, khỏi tờ báo sinh viên, thì chuông cửa xeo. Jose đến, mang theo một chai xăm bành. Jose! Cậu đến đúng lúc quá. Tôi ôm chầm lấy cậu. Vào nhà đã. Jose là bạn. Người bạn đầu tiên khi tôi gặp bắt đầu ở WSU. Lúc đó, tôi lạc lỏng và cô đơn. Chúng tôi tâm đầu ý hợp và kết bạn cho đến bây giờ. Cả hai, không chỉ hài hước, mà những Ray của tôi và bố của Jose lại còn ở chung một đơn vị khi còn ở quân ngũ. Nhờ chúng tôi, hai ông bố lại tìm được bạn cũ. Jose học về kỹ thuật và là người đầu tiên trong gia đình học đại học. Cậu ấy cực kỳ thông minh nhưng dành hết đam mê cho nhiếp ảnh. Jose có con mắt săn ảnh đại tài. Tớ có tin mới đây, cậu cười toét miệng. Đôi mắt đen sáng lấp lánh Đừng nói với tớ là cậu sắp được đuổi học vào tuần sau đấy nhé Tôi trêu Hồ vừa làm mặt giận Tháng sau Portland Place Gallery Sẽ triển lãm ảnh của tớ Trời ơi, chúc mừng cậu Tôi ráo lên Choàng lấy Ôm Hồ lần nữa Kate cũng cười sàng rỡ Đi thôi, Jose, tên này phải cho lên báo mới được. Các người toàn khiến ban biên tập phải thay trang dựa phút chót vào chịu thứ 6. Kate, vợ làm mặt phiền hạ Ăn mừng nào, cậu đi cùng tớ đến lễ khai trương nhé. Jose, vừa nói vừa nhìn tôi. Mặt tôi đỏ lên. Cả hai cậu chứ, dĩ nhiên rồi. Jose, tiếp lời, thoáng bối rối, nhìn Kate.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 Khiến tôi bị lôi cuốn. Dù phần nào đó, tôi vẫn luôn mong chờ một bạch mã hoàng tử. Chờ cái khoảnh khắc xét đánh, khoảnh khắc đứng trên đống lửa, ngồi trên đống thang. Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi mình, có bình thường không? Hay việc dành cho nhiều quá nhiều thời gian để đọc về những nhân vật lãng mạn trong văn chương. Khi người tình lý tưởng và sự trong đợi của tôi cách thực tế quá xa. Nhưng quả thật là chưa có một ai khiến tôi có cảm giác ấy. Cho đến khi gần đây, tim thức, chợt thì thầm bằng giọng khe khẽ lạnh tanh. Không. Tôi lập tức xua giọng nói. Ấy ra khỏi đầu. Tôi đang ở đây chứ không phải ở đó. Nhất là sau cuộc phỏng vấn đáng nguyền sủa. Ngày có đồng tính không? Ngày Gray? Tôi cau mặt. Tôi nhận ra sau lần gặp ấy. Anh ta có mặt. Trong hầu hết các giấc mơ của mình, nhưng chủ yếu chỉ vì anh ta góp phần tạo một kinh nghiệm thương đau trong đời mà tôi muốn tẩy xóa Chắc thế, tôi quan sát hô dê khui xăm banh, cậu ấy cao, trong chiếc quần jean và áo thun, đôi vai cậu rộng mỡ, cơ bắp rắn chắc, làn da nâu bóng, tóc đen và đôi mắt nồng nạn. Hấp dẫn Nhưng cậu ấy vẫn chỉ gợi cho tôi cái thông điệp rằng Chúng mình là bạn Jose Ngẫn người lên Mỉm cười Thứ bảy ở siêu thị Quả là cơn ác mộng. Chúng tôi bị bủa ốp vây ở gian hàng đồ trang trí Bởi nhu cầu làm đẹp Nhà cửa đang tăng mạnh Ông bà Clayton, John, Patrick Hai cậu phụ việc Bán thời gian Và tôi không ngức quay vòng vòng với khách hàng Mãi đến giờ cơm trưa Mới có một lúc phản người, tôi ngồi sau đống sổ sách ở quầy thu ngân nhai bánh mì. Bà Clayton đến, dặn tôi kiểm tra lại các hóa đơn đặt hàng. Thế là lại công việc, tôi kiểm tra các mã hàng trong catalog. Đối chiếu xem những món nào mà tôi cần và những món nào cửa hàng đã đặt mua. Mắt tôi lia như thoi giữa sổ đặt hàng. Và màn hình máy tính Để đảm bảo rằng số liệu Và cả hai phải khớp với nhau Thế rồi không hiểu vì sao Tôi nhìn lên Và nhận ra mình Đang bị một đôi mắt sám sỏng Của Kristen Gray nuốt chừng Anh ta đứng đó Trước quầy thu ngân Nhìn tôi chăm chú Tim tôi rất nhịp Cô Steel, Một bất ngờ thú vị Ánh nhìn của anh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 Đôi mắt anh ta lấp lánh Tư dịu kỳ Như thể sắp sửa Được thưởng thức Một trò tiêu khiển Dành riêng cho mình Tôi có một chút việc Ở quanh đây Hình như Anh ta đang giải thích Tôi cần mua Dự trữ một vài thứ Cũng may Là một cách Có thể gặp lại cô Giọng nói rất ấm Như một miếng Chocolate đen Đang tan chảy Trong kẹo mềm Caramel Hay thứ gì đó Từ tựa Như thế Tôi lắc đầu Tự trân tỉnh lại Nhịp tim tôi nhảy điên loạn Và chẳng biết vì sao Tôi cứ liên tục đỏ mặt Dưới sự quan sát chăm chú của anh ta Tôi hoàn toàn chìm nghiễm Trong cái nhìn của người đứng trước mặt mình trí giới của tôi đã quá không công bằng với người này Anh ta không hẳn ưa nhìn Anh ta làm biểu tượng Cho vẻ đẹp rất đàn ông Thật kinh ngạc Và anh ta đang hiện diện tại đây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 Giọng mềm mỏng Và không hề lo lắng Cô nên still Một vết gợn thoáng qua đôi mày Rất đẹp của Craig Anh ta đáp Vâng, mời cô dẫn đường Cô still Tôi làm sao vẻ thật thẳng nhiên Khi bước ra khỏi quầy thu ngân Như kỹ thực Vô cùng thần trọng Để tránh không vấp ngã lần nữa Nhất là Khi cả hai chân tôi hiện giờ Đều mềm nhũng Như thật chalo Tôi mừng thầm là sáng nay Mình đã mặc chiếc quần jean ưng ý nhất Nút buộc ở quầy dụng cụ điện Dậy số 8 Giọng tôi rõ ràng Tôi liếc nhìn anh ta Và lập tức hối hận ngay Trời ạ Anh ta sáng người người Mời cô đi trước Anh ta đáp Bàn tay phát nhẹ Một cử chỉ Bàn tay với những ngón dài Dường như được chăm chút kỷ lưỡng lắm đây. Có cái gì đó trong cổ học của tôi cứ muốn trào ngược trở lên. Thêm tôi thắt lại, tôi chuyển hướng sang lối đến khu điện gia dụng. Tại sao anh ta đến Portland? Tại sao lại là ở đây, Clayton? Giống như một mẫu não tí hon nào đó lâu nay đã bị quên lãng. Có lẽ là phần cuối cùng của hành não. Nơi tìm thức trú ngủ, trực lóe lên. Anh ta đến đây, Để gặp đấy. Không đời nào, Tôi dập tắt ý nghĩ đó. Lập tức, Tại sao người đàn ông điển trai quyền lực vật lịch thiệp này, Lại muốn gặp tôi kia chứ? Tôi bước tiệt suy nghĩ, Điên kia ra khỏi đầu mình. Ngày đến Portland có công việc, Tôi hỏi, Âm vực có vẻ quá cao, Như thể vừa kẹt tay vào một cái cửa, Gì đó tương tự. Trời ơi, lạnh lùng lên, Anna Tôi đến thăm khoa nông nghiệp của WSU ở Vancouver Tôi đang tài trợ cho một vài dự án nghiên cứu về việc luân canh và chất đất Anh ta đáp rảnh rõ Thấy chưa, tưởng đến đây đi gặp cậu cơ đấy Tiềm thức seo lên, đắt thắng và chua ngoa Tôi đỏ mặt với mớ suy nghĩ lờ ngờ và ngốc nghếch của mình Cho dự án lương thực thế giới của ngài Tôi đùa đại loại thế. Anh ta thừa nhận, môi khẽ nhếch lên cười khẩy. Anh ta đưa mắt tìm các nút chốt buộc trên kệ hàng. Rồi anh ta sẽ làm gì với cái đống của nợ chốt buộc này? Không cách gì hình dung được cái người đàn ông này đụng móng tay vào việc gì. Ngón tay anh ta xả theo những sản phẩm đang trưng trên kệ, và vì một lý do nào đó không thể giải thích được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 Mắt nhìn tôi rất chăm chú Tôi đỏ mặt Người đàn ông này làm cái quái gì Mà khiến tôi cứ bối rối đến thế Tôi thấy mình như thiếu nữ 14 tuổi Tay chân thừa thải Lóng nga lóng nóng Nhìn phía trước still. Được 4 năm rồi Tôi đã Khi chúng tôi đến đúng dãy hàng Để tự làm cho mình sao nhãn Tôi cúi xuống Chọn ra hai loại bằng dính kích cỡ khác nhau Tôi lấy loại này Craig nói khẽ Chỉ vào cuộn lớn hơn Trong hai cuộn tôi đưa Ngón tay chúng tôi phớt qua nhau trong tích tắc Và dòng điện Lại dòng điện ấy Khiến tôi giật bắn như vừa chạm phải dây điện hở Tôi buộc phải thở mạnh Cái giọng năng lượng cứ dồn Thúc xuống một chỗ nào đó sâu thẳm Không thể xác định trong bụng mình Qua bối rối, Tôi gồ quảng Nếu lấy thăng bằng Bằng giọng nói to Và Còn hơi thở dồn nữa Ngài cần gì nữa không Mắt anh ta khẽ nhớ lên Tôi nghĩ là dây thần Dọc anh ta Cũng như tôi To và rõ Lối này Tôi cúi mặt xoay người Để giấu khuôn mặt đỏ lửng Và bước nhanh về dây hàng Ngài sẽ chọn loại dây nào Chúng tôi có loại thần nhỏ Chất liệu tự nhiên và nhân tạo Dây đôi thần kim loại Thái độ của anh ta Cùng đôi mắt sâu hút tôi ngắt ngưng trời ơi tôi sẽ lấy khoảng 5m loại thừng nhỏ tự nhiên tôi lấy dây bằng những ngón tay run run đo lấy 5m trong khi vẫn ý thức rằng ánh mắt sáo như đang thiêu đốt mình tôi không dám nhìn anh ta trời ạ tôi không còn thấy chút tự chủ nào thì phải rút con dao Stanley giắt ở túi quần jean tôi cắt dây cuộn chặt, rồi gút lại bằng một nút thắt chẳng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 Hận thờ, không biết cách nào để bày tỏ mình, tôi đang trôi dập dềnh trên một dải lục địa. Cố lạnh lùng lên Anna, tiềm thức bị tra tức, đang vang vị. Còn đôi chân tôi thì cứ nhũng ra. Sách à, tôi khẽ đáp nhưng tiềm thức lại gào lên. Ngài, chính ngài đấy. Tôi lập tức đóng sập nó lại, sâu hổ, rằng trong đầu mình có những ý nghĩa quái gỡ. Cô thích loại sách nào? Anh ta hơi nghiêng đầu chờ đợi.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 mê hoặc tôi không biết nữa cô có đề nghị thêm gì không tôi sẽ đề nghị gì ư tôi thậm chí còn không biết là anh ta đang làm gì cơ mà để tự làm ấy à anh ta gật đầu đôi mắt tinh quái lém lỉnh tôi đỏ mặt anh bắt bỗng dưng lạc xuống với quần jean bó của anh ta áo khoác lao động tôi đáp thật sa tôi còn không biết mình đang nói gì Anh ta nhớ mày Vẫn đầy thích thú Có lẽ ngài không muốn hỏng quần áo Tôi phát một cử chỉ vô tình Về phía trước quần jean Có thể tôi cởi đồ ra lạ khi làm Anh ta nhích miệng dễu cờ Ừm, tôi thấy hai máu mình lại đổi màu lần nữa Giờ này thì đã chắc thành màu của đỏ lực Ngưng nói chuyện, ngưng nói chuyện ngay Tôi sẽ mua vài chiếc áo khoác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 Một câu mà tôi biết phải trả lời thế nào Tôi bám nó Bằng cả hai tay Như bám lấy mẹ cứu hộ Và trả lời thật lòng Tôi không biết bài ấy Catherine đang viết Kavanagh ở đấy mà Bạn cùng phòng với tôi Cô ấy mới chính là tác giả Nếu không làm được bài phỏng vấn Cô ấy như suy sụp Mất Tôi cảm thấy giống như ai đó Đang trả lại oxy si cho mình Cuối cùng Cuộc nói chuyện cũng tìm ra một cách đề tài thông thường Điều duy nhất Là làm cho cô ấy lo Là không có bức ảnh nào của ngài cả Cô ta cần loại ảnh nào Ô điều này thì tôi không thể quyết định Tôi lắc đầu Tỏ ý mình không biết Được rồi tôi vẫn ở quanh đây mà Có thể ngày mai Ngài sẵn sàng Ngài sẵn lòng chụp ảnh chứ Giọng tôi lại thiếu tích Kết sẽ thẳng lên tầng thiên đường thứ bảy Nếu tôi làm được chuyện này Và ngày mai cậu sẽ được gặp lại anh ấy một lần nữa Cái phần đen tối trong góc đảo Thì thầm chiêu dụ Tôi gạt đi cái suy nghĩ đó Cái ý nghĩ ngốc nghếch và ngỡ ngẩn Kết sẽ rất mừng Nếu chúng tôi tìm được người chụp ảnh Tôi cười vui đến nỗi toét miệng Môi anh ta hé nở Như thể đang hít sâu Một hơi dài và chớp mắt trong một phần trăm giây, có vẻ anh ta chơi với hay thế nào đó, rồi trái đất lại quay nhanh, lại quanh trục của nó, những mảng lục địa trôi dạt lại vào vị trí mới. trời ơi, cái bối rối của Kristen Gray. Báo tôi biết kế hoạch ngày mai. Anh ta rút ví từ túi quần sau ra, danh thiếp của tôi có số di động trên đó. Cô nên gọi cho tôi trước 10 giờ sáng mai Được ạ Tôi cười tuét miệng ra với anh ta Kate sẽ phát đi mất Anna Paul hiện ra ở đầu kia của quầy hàng Cậu ấy là em út của ông Clayton Tôi có nghe là Paul đã về từ Princeton Nhưng không ngờ hôm nay được gặp cậu lại À tôi xin phép một phút ngài Gray Gray nhíu mày Khi tôi quay đi Paul và tôi vẫn là bạn thân, nhất là trong thời điểm kỳ lạ này, khi tôi đang phải tiếp xúc với cổ máy kiểm soát Cray, giàu có, quyền lực và quyến sủ xuất chúng. Thật vui sướng khi được nói chuyện với một người bình thường, Paul, bất ngờ ôm chậm khiến tôi sửng sốt. Chào Anna, gặp cậu mừng quá, Paul nồng nhiệt. Chào Paul, vẫn khỏe chứ, về dự ừ, sinh nhật của anh trai phải không? Ừ, trông cậu tốt đấy Anna, rất tuyệt phò vừa cười toe vừa bới tay giữ vai tôi, như đang kiểm tra, rồi cậu ấy lại choàn một tay qua vai. Lồi tôi lết thích và bối rối về phía cậu. Gặp Paul lúc nào cũng vui, nhưng cậu ấy lại không bỏ được cái tật thân mật quá đáng như vậy. Tôi liếc về phía cây, thấy anh ta đang nhìn chúng tôi như diều hâu, đôi mắt tối sầm và đáng sợ, miệng miếm lại thành một đường sắc lạnh. Từ một khách hàng kỹ lưỡng, Anh ta thoát biến thành người khác Một người lạnh lùng và xa cách Paul Tới đang có khách Người cậu cũng nên gặp đấy Tôi nói cô giảm tắt sự khó chịu Vừa chợt bắt gặp qua biểu hiện của Gray Tôi kéo Paul Đến trước mặt hắn Cả hai nhìn nhau thăm dò Không khí đột nhiên lạnh tanh Ừ Paul Đây là Christian Gray Ngài Gray Đây là Paul Clayton Anh trai Cậu ấy là chủ ở đây Không hiểu sao tôi cảm thấy cần phải giải thích thêm chút nữa Tôi biết Paul từ khi làm việc ở Clayton Dù không thường gặp nhau lắm Cậu ấy vừa mới từ ở Princeton về Paul học quản trị kinh doanh ở đó Tôi lúng búng Dừng lại ngay Chọn Clayton Gray chia tay ra Cái nhìn không đoán nổi Chào ngại Gray Paul bắt tay Khoan nào Không phải là Kristen Gray đó chứ Của Craig Enterprise Holdings Chưa đến một phần ngạn giây Paul hầu như bàn hoàng Craig mỉm cười lịch sự Nhưng đôi mắt thì không Chà tôi có thể giúp gì cho ngài không Đã có Anastasia rồi Anh Clayton Cô ấy rất chu đáo Cự chỉ của anh ta bình thẳng Nhưng những lời anh ta nói Cứ như đang hướng về Một điều gì đó hoàn toàn khác, thật mờ ám, tốt quá, po đáp, gặp cậu sau nhé, Anna. Chắc chắn rồi, po. Tôi nhìn theo bóng kẹt, cậu ấy đi quốc phòng kho. Ngài cần gì thêm không ngài Gray? Thế này là đủ rồi. Giọng anh ta sắc và lạnh, khỉ gió. Tôi đã làm mất lòng anh ta chứ? Hồi nào, tôi quay lại, hướng về phía quậy. Có chuyện gì với anh ta thế? Tôi tính tiền dây, áo choa băng dính và cắt nút buộc Tổng cộng là 43 đô la. Tôi ngước nhìn Gray và ước gì mình đừng làm thế. Anh ta đang chăm chú, quan sát tôi, thật bụng xuống. Ngài cần túi sách không? Tôi hỏi khi nhận thẻ tính dịp. Có, Anastasia. Lựa anh ta ve vuốt tên tôi và một lần nữa tim tôi đập loạn xà, không thở nổi. Tôi hấp tấp cho tất cả món hàng và túi nhựa. Cô sẽ gọi... Cho tôi Nếu sắp xếp được buổi chụp hình trước Công việc vẫn là trên hết Tôi gật đầu Lại mất giọng Lần nữa Tay trả thẻ tín dụng cho anh ta Tốt Mai nhá Nếu được Anh ta định bước rồi dừng lại À Natasia Tôi mừng vì cô Kavanach Đã không đi phỏng vấn Anh ta mỉm cười Xoại những bước mạnh mẽ Ra khỏi cửa hàng Quẩy túi nhựa trên vai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 Tôi cắt môi tưởng tượng và nhận ra mình đang cười Như một cô học sinh trung học Phải gọi cho Kate và sắp xếp một buổi chụp ảnh đã Chú thích Một Một tiểu thuyết kinh điển của văn học Anh Tên đầy đủ là Test of the Duberville A Pure Woman Faithfully Presented Tạm dịch Test của dòng họ Uberville. Chuyện kể chân thật về ngục người đàn bà Đức Hạnh Tác phẩm của Thomas Hardy xuất bản lần đầu năm 1989